Ngay lúc Hàng Lập không biết nói gì với Ngân Nguyệt thì nàng lại mở miệng hỏi Ta một mừng vẫn không hiểu, nếu Minh thanh Linh Thủy đối với tu sĩ trên suốt cơ kỳ không có hiệu quả thì vì sao mà Hàng Huynh vẫn muốn có nó? Trong lời nói của nàng mang theo một chút ít nghi hoặc Điều này là do mấy người ẩn kiếm phong nói sai một chuyện thôi Minh thanh Linh Thủy đối với tu sĩ cấp cao không phải là không có hiệu quả mà là do sau khi đã trải qua quá trình tẩy tủy dịch kinh nên hai mắt ban đầu đã có khả năng nhìn thấu được huyễn thuật mây vụ đơn giản rồi Cho nên chỉ lâu một lần sẽ không có hiệu quả đâu, nếu muốn hai mắt tu sĩ kết đăng kỳ có được thần thông không thể tưởng tượng đó thì cho dù có đem tất cả linh thủy luyện chế cho một người dùng cũng không có mấy hiệu quả, chẳng bằng thanh toàn cho một ít tu sĩ cấp thấp cho rồi. Hàng Lập nghe Ngân Nguyệt hỏi, mỉm cười nhàn nhạt. Ồ, Hàng Huynh làm sao mà biết được việc này? Thanh âm của Ngân Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi tiếp. Điều này cũng chẳng có gì đâu, lúc ở loạn tinh Hải ta đã đọc được trong một điển tịch cổ xưa xem ra không phải là giá. Hàng Lập trả lời Lẽ nào ý tứ của Hàng Huynh là muốn... Ngân Nguyên khẽ thốt lên Không sai, ta chính là muốn mượn cơ hội này để tiếp cận linh nhãn chi thủ kia, xem xem có khả năng lấy được linh căn của nó hay không. Sau đó sẽ dùng tiểu bình nuôi dưỡng, đến lúc đó cần bao nhiêu linh thủy cùng linh đan đều có hết. Hàng Lập không nhanh không chậm nói <cười> Mù kế này của huynh thật đúng là Là một mẻ khỏe suốt đời Như vậy huynh chỉ cần lọt vào tớp 10 là được Tuy có chút bất ngờ Nhưng so với việc đoạt quán quân tự nhiên là an ổn hơn nhiều Ngân Nguyệt tán đồng nói Hàng lập mỉm cười Đang muốn nói thêm cái gì nữa Thì ánh mắt chợt nhìn sang một hướng Không nhìn được mà khẽ ồ lên một tiếng Chỉ thấy ở xa xa Có một đạo hồng quang bay đến Trong đó có một vị nữ tử diện mạo xinh đẹp như hoa Băng sương như ngọc Chính là nữ tu sĩ mộ phái linh người đã an trí hắn tại dược viên làm việc. nàng ta sau khi đến gần thấy hàng lập đang dừng ở trên không, khuôn mặt diễm lệ lộ xuất ra một tia bất ngờ. nhưng hàng lập thần sắc lại khôi phục như thường, tốc độ động quang chậm lại dừng ở cạnh hàng lập. người cũng nhận được tính thư đi thiên tường phong sao? nàng ta cực kỳ lạnh lùng hỏi. dạ đúng vậy, thưa mẫu sư thúc. không biết sư thúc có biết suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hay không vậy? phong chủ vì sao phải triệu tập toàn bộ đệ tử? thần sắc hàng lập trấn định đáp lời. Không biết nữa, nhưng chắc là có liên quan đến thí kiếm đại hội đó. Nữ tử họ mộ sau khi nhìn thấy phi kiếm dưới chân của Hàng Lập, nhíu nhíu mày, đột nhiên nói. Kiền pháp khí này của ngươi tuy là thượng giai pháp khí, nhưng không phải là loại pháp khí phi hành chuyên dụng. Chỉ bằng để ta dùng thiên tinh đai, mà ngươi theo kẻo trễ mất thời gian. Nói xong lời này, hồng sắc trên pháp khí của nàng tỏa ra, bao lấy cả Hàng Lập. Hàng Lập thấy như vậy liền ngẩn ra, nhưng cũng chẳng có ý kháng cự tùy cho nàng đem hắn đưa lên trên pháp khí, sau đó hóa thành một đạo hồng quang cùng nhau bay đi. Huyền vong quyết ta cấp cho ngươi ngươi có tu luyện không? Tùy nó không thể tăng cường công pháp cơ sở của ngươi, nhưng sau khi có chút thành tựu sẽ giúp cho ngươi có khả năng sử dụng vài loại pháp thuật thủy tuệ tính dưới quy luật không tệ đó. Mà sau khi ngươi chút cơ thành công, thì pháp quyết này lại càng thuận lợi chuyển thành công pháp chủ tu của ngươi. Tu luyện nhiều cũng không có hại. Nữ tử này ở một bên vừa ngự khí phi hành, một bên vừa liếc mắt nhìn hàng lập.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 Khi hai người sắp tới thiên tuyển phong, thì thân sắc của Hàng Lập bỗng nhiên khẽ động, nhìn lên phía trên. Một lúc sau, có một đạo lục mang bay xuống, ngăn cản ngay trước động quan của nữ tử hò mộ đó. Mẫu sư muội, Di Huynh đã lâu không gặp nàng, không biết sư muội gần đây bận biểu chuyện gì, mà sao Di Huynh phát ra vô số đạo truyền âm phụ lại chẳng thấy sư muội hồi âm vậy ta? Trong ánh mắt ngạc nhiên của Hàng Lập xuất hiện một vị tu sĩ, mặt nhỏ tai nhọn, tuổi khoảng 30, Chính là tên tu sĩ Họ Ngôn từng ngăn cản tu sĩ nhập môn như hàng lập Muốn lấy hai gã làm cu li Nữ tử băng lạnh thấy người này Thân sắc chật biến nhưng sau đó liền âm trầm nói Họ Ngôn kia Tài chính là phụ mệnh phong chủ mà đến Người dám ngăn cản ta Mẫu sơ mụi quá lời rồi Ta sao dám làm vậy chứ Bất quá chỉ muốn hỏi sơ muội xem có nhận được Thư tín của lệnh tôn hay không mà thôi Nàng xem trưởng bối hai nhà chúng ta Đều đồng ý hôn sự này rồi Chúng ta hay là bàn bạc ngày lành tháng tốt đi chứ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 Vì phần hôn sự do gia tộc đồng ý, ta chỉ là một giảng bối làm sao dám phản đối ý tứ của trưởng lão trong tộc đây. Tuy nhiên, thời điểm nguyện ý song tu với ngươi tự nhiên là do ta quyết định. Ngươi khi nào có tu gì bằng ta, thì ta mới xem xét việc đó. Nếu không, ngươi đời này đừng nghĩ đến việc đụng đến ta, cho dù chỉ là một ngón tay. Nữ tử này hiển nhiên là chán ghét đối phương đến cực điểm, không cấp cho chút mặt mũi gì cho hắn cả. Tu sĩ họ ngôn nghe xong lời nói của nàng, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Nhưng hắn đang muốn mở miệng nói tiếp cái gì đó thì mộ phái linh sớm đã không thể nhẫn nại Tú mì nhướng lên, hừ lạnh, dùng linh lực điều động pháp khí Sau khi hồng quang đại thịnh liền bay vọt qua đầu của tu sĩ họ ngôn kia Tu sĩ họ ngôn vô cùng khẩn trương, muốn đuổi theo nàng Nhưng sau khi ngẫm nghĩ liền đứng yên, khuôn mặt mang theo một tia không cam lòng Hàng lập quay đầu lại nhìn hắn, cảm thấy được biểu tình cực kỳ oán độc Mộ sư thúc à, người này có hung ước với người sao? Hàng Lập sau khi trần chờ một lúc liền lộ xuất ra vẻ cổ quái hỏi Tu sĩ hộ ngôn chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, còn mẫu phái linh lại có tu vi trúc cơ trung kỳ Tướng mạo hai người lại khác nhau hoàn toàn, vậy sau gia tộc của nữ tử này lại có ý muốn nàng ta làm đạo lửa song tu của tên kia Trong lòng Hàng Lập ngẫm nghĩ, tuy có chút nghi hoặc, nhưng theo như bản tính của mình thì hắn không muốn hỏi cái sự việc này Lúc này nàng ta đang giận dữ mà mình còn hỏi nữa thì chỉ chút khổ vào thân mà thôi Nhưng nếu làm ra vẻ chẳng quan tâm hỏi hàng một câu thì lại càng không được Cho nên biết rõ mộ phái linh sẽ lạnh lùng nhìn hoặc quỡ mắng một phen Nhưng hàng lập vẫn phải múi mặt hỏi gì của ta tốt như sự chất đừng hỏi Quả nhiên không ngoài dữ liệu của hàng lập Lời vừa nói ra liền bị nàng ta dùng ánh mắt băng hàng quét qua không chút cảm tình mà nói Do đó trên mặt hàng lập tự nhiên ra vẻ xấu hổ lập tức ngậm miệng lại Bớt quá khi thể hiện ra biểu tình loại này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 Cửa điện liền tự động hé ra một chút Nữ tử không chút thay đổi đi vào Cửa điện liền khép lại như ban đầu Hàng lập sau khi thấy thân ảnh Của mộ phái linh biến mất Sau khi lắc đầu đang muốn lẫn vào đám người kia Thì phát hiện có rất nhiều đệ tử gần đó Đang dùng loại ánh mắt khác thường nhìn hắn Một số ít đệ tử khác ở xa một chút Thì dùng tay chỉ chỉ điểm điểm Hàng lập sờ sờ cầm Thần thức quét qua Những âm thanh thì thào cùng tiếng nói chuyện Của mọi người vang lên đến tai hắn Người này là ai vậy Ừ, trong bắt lạ ha, là đệ tử mới nhập môn sao Mậu sư thúc sao lại đến cùng người này nhá Chắc người này với mậu sư thúc là có thân thích gì đó chứ Trước giờ mậu sư thúc không bao giờ đi với nam tu sĩ Sao lại đi cùng với người này vậy Liên tiếp những tràng câu hỏi và hâm mộ đều bị Hàng Lập nghe thấy hết Thần sắc trên mặt của Hàng Lập vẫn bình thường Nhưng trong lòng lại thầm than thở Sau đó bước vài bước rời khỏi phục vực trước cửa điện Lẫn vào trong đám đông Cho dù là như vậy Hàng Lập vẫn có thể cảm thấy được không ít ánh mắt đang không ngừng dò xét mình. Hàng sơ đệ không nghĩ ngày đó từ biệt đến giờ mới có thể gặp mặt. Chính vào lúc đó ở đằng sau hắn đột nhiên truyền tới một câu, hàng lập ngẩn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa phía sau hắn có một đại hán đang đứng, chính là đại hán tên Đỗ Đông. Lúc này trên mặt hắn ta đầy vẻ tươi cười hô gọi hàng lập. Trong mắt hàng lập lóe lên một tia cổ quái, sau đó trên mặt lại xuất hiện nét tươi cười, khách khí dị thường ôm quyền nói: Nguyên lai là Đổ sư huynh, không biết sư huynh ở chỗ tương sư bá có tốt hay không vậy? tương sự bá trong câu nói của hàng lập chính là vì lão giả tóc bạc ngày đó đã mang đối phương đi <cười> tốt rất tốt đại hán cười hắt hắt nhìn trông rất đôn hậu hàng lập cười lạnh trong lòng vài tiếng nhưng biểu hiện trên mặt lại như đang cùng đối phương nói về những chuyện xảy ra từ ngày chia tay đến nay theo lời của đối phương tự như lão giả tóc bạc kia cho rằng hắn có thiên phú trong việc chế phù đại khái là đang có ý muốn bồi dưỡng thêm nói đến đây đổ đông toàn mặt là hỉ sắc phản phất như là đang hưng phấn dị thường Hàng Lập nghe xong, trong lòng lại có chút đồng tình với lão giả tóc bạc. Lão giả không đi bồi dưỡng ai, lại đi bồi dưỡng cái tên gia hỏa có tâm thuật bất chính này, sau này đa phần sẽ chịu liên lụy không nhỏ. Nghĩ như vậy, Hàng Lập tự nhiên cũng không có ý đề tỉnh vị tương sư bá kia, nhưng vẫn nói thêm vài câu linh tinh với đại hán. Nhưng chính lúc này, trên mặt đại hán đột nhiên hiện lên một vẻ thần bí hướng về Hàng Lập mà nói: "Thái sư đệ à, ngươi có biết không vậy? Chuyên trách chỉ điểm cho ngươi á, mộ sư thúc chính là đệ nhất mỹ nữ tại thiên tộc phong chúng ta đó." Ngay cả toàn bộ Lạc Vân Tông cũng có thể xếp trong ba người đứng đầu, hôm nay ở cùng một chỗ với mỗi sư thúc sẽ gây ra không ít tao động đó. Hàn Lập cười khổ một tiếng, liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh. Sư đệ của mỗi sư thúc đồng thời ngửi khí mà đến thì sư thúc có nói qua cho ngươi biết những sự tình của lần tụ hội này không vậy? Miệng lưỡi của Đỗ Đông biến đổi, tựa như vô tình tùy ý mà hỏi một câu. "Ồ, không, không có, lẽ nào Đỗ sư huynh nghe được tin tức vậy hay sao, hay là kể cho sư đệ nghe đi?" Sắc mặt của Hàng Lập không hề biến đổi, nhưng ánh mắt thì lại có biểu tình như đang cười cợt, liếc nhìn đối phương với thầm ý sâu sắc. Vốn dĩ khuôn mặt đại hán có nụ cười đông hậu, dưới cái nhìn của Hàng Lập trong lòng bỗng nhiên thót một cái, đột nhiên có cảm giác như bị đối phương nhìn thấu hết thảy. Nhất thời trong lòng nổi lên một trận kinh hãi. nhưng sau đó Hàng Lập lại quay đầu nhìn sang hướng khác, cái cảm giác đó lập tức biến mất không còn chút nào cả, phản vớt như là ảo giác càng khiến cho người này âm thầm kinh nghi.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 người này thân phận không rõ ràng nhưng lẫn vào trong lạc dân tông khẳng định không có gì hay ho ta không muốn tiếp xúc nhiều với hắn thôi thì để hắn tự chủ động cách xa ta thế thì tốt hơn giả như thật sự xảy ra đại sự cũng bớt lương lệ đến ta vì phần gây nên chút nghi ngờ thì có quan hệ gì chứ bản thân hắn cũng có quỷ ý thì làm gì được ta nào. cùng lắm ta cẩn thận thêm một chút cho dù hắn muốn âm thầm đánh lén ta ngươi cho rằng hắn thành công được hay không hơn nữa ta cũng không có ngăn trở kế hoạch của hắn chỉ là không muốn giao hảo với hắn một lần nữa hàng lập chậm rãi dùng thần niệm trả lời. Nghe những lời này của Hàng Lập, Ngân Nguyệt liền im lặng không nói gì nữa, hiển nhiên cũng thừa nhận những lời nói của Hàng Lập có chút đúng. Dù sao thì cái vị đổ đông này cũng thực sự muốn mua đồ việc gì đó ở Lạc vân Tông. Vạn nhất sau này xảy ra chuyện gì, thì những sư huynh đệ gần gũi với hắn ta nhất định sẽ chịu sự chú ý hoài nghi của những tầng lớp cao trong tông. Việc này không phải là điều mà Hàng Lập mong muốn, vì vậy thời gian sau đó Hàng Lập đứng một mình một người đánh giá đệ tử cấp thấp ở đây. Đám người này già trẻ có trẻ, nam có, nữ có, niên kỷ lớn chưa chắc tu vi đã cao, niên kỷ thấp cũng đạt tới luyện khí kỳ 12-13 tầng. Trong đó cũng có vài nữ tử trẻ tuổi, tư sắc không tồi, được nhiều người trong đám đông chú ý tới. Thường thì bên cạnh một vị nữ tu sĩ, cơ hồ nhất định đều có mấy vị nam tu sĩ tuổi tác tương đương đứng cạnh, xem ra Lạc Vân Tông cũng như các môn phái khác. Những nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp đều được theo đuổi. Ngày lúc Hàng Lập đang âm thầm đánh giá, cửa điện cuối cùng cũng mở ra. Tiếp theo, từ bên trong truyền ra một thanh âm rất uy nghiêm Khiến cho người khác không khỏi cảm thấy cung kính Thiên tuyền phong đệ tử toàn bộ mau nhập điện Thanh âm nam tử nhàn nhạt này đúng là của phong chủ họ Tân Tu sĩ kết đan kỳ của thiên tuyền phong trước đây đã từng gặp qua một lần Đệ tử ở bên ngoài điện nghe thấy âm thanh này Nhất thời đồng loạt xoay người cung kính đồng thanh nói Cắn tung lệnh sổ tổ. Sau đó mọi người lập tức bước vào Do hàng lập nhập môn muộn nhất, tự nhiên tự giác cùng đổ đông kia xếp hàng ở cuối rồi mới đi vào tẩy tâm điện. Diện tích bên trong đại điện cực kỳ rộng rãi, phải hơn 3-4 trăm trượng, Ngoài trừ vài dục cột chống cao lớn ra thì ở vị trí chính giữa có đặt hai cái ghế, còn lại xung quanh thì trống trơn. Trên các cột chống đều khảm nguyệt quan thạch đã được mài thành hình lăng, phát xạ ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên hai cái ghế đá có hai tu sĩ đang ngồi sẵn, một vị là bạch y nhân có khuôn mặt nho nhã, người còn lại là một lão giả mặc áo xám, tóc tai rối bời bộ mặt có chút dữ tận phía trước cũng có hơn mười tu sĩ chút cơ kỳ yên lặng xếp thành hai hàng vì nữ tu sĩ họ mộ lãnh đạm dị thường kia cùng thanh niên họ du người đã dẫn hàng lập nhập môn cũng đứng ở trong đó còn thanh niên họ miêu người mà ngày đó dùng vẫn tâm phù để kiểm tra bọn họ đứng ở vị trí đầu của hàng đối diện trên mặt vẫn đầy vẻ bệnh tật phản phất như gió thổi thế là bay chúng đệ tử vừa vào trong đại điện lập tức cùng lễ với hai người đang ngồi trên ghế tham kiến cần sư tổ dũ sư tổ nhị nhị nhị sư tổ được rồi đứng lên đi trương ni nhân ngồi ở chính giữa mỉm cười nói sau đó phất tay một cái để chúng đệ tử đều đứng dậy những đệ tử cấp thấp ở phía dưới Cùng kính xếp thành hai hàng đứng ở hai bên đại điện hàng lạp vào đổ đông kia vừa vặn đứng ở vị trí gần cửa hàng lạp dùng thần thức đảo qua trên người của vị lão giả của khuôn mặt dữ tợn kia kết quả đối phương chỉ là tu vi kết đang sơ kỳ mà thôi người này chính là người đã sớm nghe danh nhưng thủy chung chưa gặp mặt phó phòng chủ vũ sư thúc đây hàng lập chỉ liếc mắt qua liền thu lại thần thức không quan tâm nữa lúc này vị phòng chủ họ tân kia chậm rãi mở miệng nói lần này ta triệu tập mọi người đến đây chắc một vài đệ tử đã đoán biết được vài phần rồi không sai ngày hôm qua bản môn mới chính thức nhận được thông hàm của cổ kiếm môn nửa năm sau thí kiếm đại hội sẽ được tiến hành với lần đại hội trước đã tổ chức tại bản môn cho nên lần này địa điểm tổ chức sẽ tại bách thảo viện đệ tử tham gia thi đấu của chúng ta và cổ kiếm môn phải tới dân mộng tay mạch để tham gia đại hội. Dựa theo những thông lệ cũ thì thí kiếm đại hội này chỉ có thể do 30 đệ tử của ba môn phái tham gia thi đấu, chọn ra 10 người đứng đầu để trọng thưởng. Cho nên lạc dân tông của chúng ta cũng phải tuyển chọn ngay từ trong tông môn một chuyến, sau đó mới chọn ra được người tham gia thi đấu. Trung niên nhân thông dòng nói tới đây, thanh âm hơi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Đương nhiên, trong đó có 6 vị trí do lục đại phong chủ của bản môn chỉ định không cần phải thi đấu. Còn lại 24 vị trí sẽ cho các đệ tử phù hợp với điều kiện của các phong tập trung lại thi đấu một phen. Sau đó các đệ tử giành được chiến thắng sẽ lại được các trưởng lão của bổn môn tận dụng thời gian còn lại bồi dưỡng thêm. Hôm qua, các vị phong chủ đã cùng trưởng môn thương nghị qua. Thi đấu tuyển chọn trong tông sẽ cử hành sau một tháng nữa. Nhưng trước hết, tới đệ tỉnh các đệ tử không biết rõ lắm về thi kiếm đại hội. Nếu niên kỷ đã dựa qua 30 hoặc tu dây chưa dựa qua luyện khí kỳ tầng thứ 10 thì cấm không được tham gia. Mặt khác không còn hạn chế nào cả. Hiện tại cho mọi người một thời gian một nén hương để suy nghĩ. Phạm là người tự thấy bản thân hợp cách lại nguyện ý tham gia thi đấu thì có thể tự động đứng qua một bên. đệ tử không cần phải trực tiếp tham gia thi đấu lần này. Ta và vũ sư tổ của các ngươi đã cùng chỉ định mộ sư thúc của các ngươi. Xong rồi, quân nhi, bắt đầu điểm hương đi. Tôn Mạnh Sư phụ. Thanh niên họ du lập tức đứng ra. Nhanh nhẹn lấy ra một cái đỉnh đồng màu xanh từ bên trong túi trữ vật đặt ở chính giữa đại điện. Sau đó hắn cắm một nén nhang, trên tay hỏa quang lóe lên một cái, điểm cháy nó, một cột khói xanh lượn lờ bay lên. Nhìn thấy thanh đồng tiểu đỉnh và làn khói xanh ở chính giữa đại điện, đám đệ tử trong điện tuy không dám tự tiện ồn ào, nhưng những người tự nhận mình có điều kiện phù hợp thì tự nhiên ánh mắt chớp động ai nấy đều có tâm tư riêng. Hàng Huynh có muốn tham gia không? Khi nén hương kia cháy được gần một nửa, Ngân Nguyệt thấy khuôn mặt của Hàng Lập có vẻ không chút động lòng Rốt cuộc không nhìn được phải thầm hỏi tham, tham gia chứ, vì sao lại không tham, tham gia Các đệ tử ai nấy cũng đều động, động tâm không ngớt ngớ kia kìa Ta mà không, không tham, tham gia ngược lại, ngược lại càng, càng khiến cho người khác, khác chú, ý chú ý đó. Hàng Lập dùng thần niệm trả lời Nghe đến đó Ngân Nguyệt im lặng không nói gì Qua một khắc, nén hương trong đỉnh đồng đã cháy hết Trung niên nhân vốn dĩ nhắm mắt dưỡng thần, hai mắt đã mở ra Những đệ tử điều kiện không phù hợp và không muốn tham gia thi đấu có thể rời khỏi tẩy tâm điện. Trong Tổng mạng sân tổ. Đại bộ phần đệ tử đều khóm người, từ từ lui ra khỏi điện. Trong điện ngoài trừ đám đệ tử có thu vi trúc cơ kỳ thì chỉ có khoảng 3-40 người tuổi còn trẻ, trong đó bao gồm có cả Hàng Lập và Đỗ Đông Nọ. Trung niên tu sĩ sau khi đánh giá đám người của Hàng Lập một cái, gật gật đầu hài lòng nói. Rất tốt, tất cả các đệ tử có điều kiện phù hợp cơ hồ đều lưu lại, tài rất vui mừng. Lần tuyển chọn trong tông nội này Cho dù các ngươi không trúng tuyển đi chăng nữa Nhưng trước tiên các ngươi sẽ được mở mang tầm mắt Cùng với các đồng môn sư huynh đệ Của các phong khác luận bàn một chút Đối với việc tu luyện sau này của các ngươi Cũng có nhiều chỗ tốt đó Sau đây sẽ do đại sư huynh của các ngươi giảng giải về những việc cần phải chú ý khi thi đấu Ta dạy vũ sư tổ của các ngươi có việc cần đi trước đây Nói xong Tu sĩ họ tân đứng dậy Đi ra sau điện Lão giả áo xám kia một lời cũng không nói Theo sát ngay đằng sau <cười> nếu như phong chủ đã giao việc này cho miêu mổ vậy tài hạ hy vọng chúng sư điệt lắng nghe một chút nha <cười> dù sao lần này cũng là đồng môn giao lưu nên có vài điểm kiên kỵ cần phải tránh nè thanh niên họ miêu vẻ mặt đầy vẻ bệnh tật khẽ ho vài tiếng rồi bước ra không gấp không vội nói với đám người của hạng lập. đầu tiên phạm là những loại công pháp và binh khí quá độc ác hoặc gây chết người thì không được phép thi triển trong quá trình thi đấu nếu không chấp hành nhẹ thì bị đuổi khỏi sư môn còn nặng thì bị phế hết pháp lực Còn nữa nè Đám đệ tử lại bước ra ngoài điện Sau đó ai nấy đều lộ ra vẻ đầy hưng phấn mà bay đi Hàng lâm nhìn thân ảnh của mọi người dần xa Lắc lắc đầu Rồi bản thân cũng ngự khí rời khỏi thiên tuyền phong Phi thường thuận lợi trở lại đồng phủ Hàng lập liền bắt đầu chuẩn bị cho công việc Tông nội tỉ thí vào tháng sau Bởi vì muốn tiến vào trong 24 vị trí Mà không cần biểu hiện thực lực quá cao của bản thân Thì chỉ có thể dựa vào linh phù Và mấy kiện pháp khí đã lâu lắm rồi không dùng đến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 Hàng Lập còn đặc biệt tham ngộ thêm một chút lộng diễm quyết, thứ mà năm đó đoạt được từ lão đạo ở trong hình vương phủ tại Việt Quốc. Thủ pháp này, tuy đối với cao tầng tu sĩ không có tác dụng gì cả, nhưng đối phó với tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ thì thừa sức khiến cho đối phương rối loạn. Cũng cần phải nói, lộng diễm quyết này đến tại Hàng Lập đã nhiều năm rồi, năm đó cũng tranh thủ xem qua một chút, thu hoạch được cũng không ít. Nhưng dựa vào tu vi kết đan kỳ như ngày nay của hắn, lại xem lại pháp quyết này thì tự nhiên cũng không có gì đáng nói cả. Cho nên, chỉ cần vài ngày công phu liền hoàn toàn nắm giữ được cái thủ pháp biến hóa hỏa diễm này, thậm chí ở những chỗ vi diệu còn vượt xa so với những lĩnh ngộ ghi trong lộng diễm quyết. Những ngày sau đó, Hàng Lập dành hết tâm ý vào việc chế phù. Trong thời gian này, ngân sắc phệ kim trùng của Hàng Lập cuối cùng đã bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Hàng Lập tranh thủ nhìn qua một lượt xong, tự nhiên trong lòng đại hỉ Hắn tin tưởng phệ kim trùng mà tiến hóa thêm lần nữa, cho dù không hoàn toàn tiến hóa thành thục Nhưng khoảng cách đạt tới cái tầm không gì không thôn vệ được Chắc chắn cũng không còn xa nữa Nhưng đệ hồn thú ở trong kế bên Khiến cho hàng lập có chút đau đầu Đến hôm nay vẫn ngủ ly bì không tỉnh Ở trong linh thú thất Không hề muốn tỉnh lại một chút nào Cũng may là thông qua minh hồn châu ở trong cơ thể Biết được con thú này không có vấn đề gì cả Nếu không hắn thật sự có chút lo lắng Dù sao thời gian tiến hóa Của con hùng thú này hơi dài Một tháng sau không khí nhiệt náo Bắt đầu xuất hiện Đông đảo tu sĩ đều bay về phía đỉnh núi này.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 Bao quanh bởi một tầng hào quang nửa hình tròn cực lớn, dùng để phòng ngừa những người xem bị ngộ thương. Nhóm trọng tài chính là ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cao cấp, để phòng ngừa người tham gia thi đấu đột nhiên không thể dừng tay hại đến tính mạng người khác. Lúc này, thi đấu tuyển chọn đã bắt đầu sang ngày thứ 3, cuộc thi trong hai ngày trước đã khiến không ít đệ tử thua cuộc. Lại nói tiếp, Thiên Tuyển Phong có ba bốn mươi đệ tử tham gia tuyển chọn vẫn chưa hẳn là nhiều, nhưng số đông nhất là Hỏa Vân Tông, dĩ nhiên có tới trăm đệ tử tham gia lần thi đấu này.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 Hai vị phong chủ không những đều là nữ tu sĩ kết đăng kỳ mà môn hạ đệ tử cũng lấy nữ làm chính. Nhưng cũng bởi vì thế mà số lượng người ở trong phong này trong lục xảo phong không đông, đệ tử tham gia thi đấu lần này cũng chỉ có mười mấy nữ đệ tử trẻ tuổi mà thôi. Hiện tại cùng vị nữ tu Bạch Phượng Phong đối chiến là một vị đệ tử họ viên của Thiên Tuyền Phong, tướng mạo trông rất thành thục nhưng thực tế chỉ chừng 27-28 tuổi. Người này tuy là ngoại sự đệ tử nhưng xuất thân từ một gia tộc tu tiên danh khí không nhỏ ở Khuê Quốc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 Ngăn cản thế chém xuống của đạo cầu vòng kia Sau đó thân hình của nữ tu này nhoán lên một cái Biến mất ngay tại chỗ Tu sĩ họ viên thấy thế sắc mặt đại biến Hai tay vội vàng bắt quyết Muốn thi triển pháp thuật dò xét để bức nữ tử kia hiện ra Nhưng đằng sau bỗng nhiên bay ra một mảng hồng vụ nháy mắt đã bao vây hắn vào bên trong Vị đệ tử của Thiên Tuyền Phong lập tức ngã xuống Bạch Phượng Phong Kim Dung giành thắng lợi Một vị tu sĩ gầy gò đứng ở trên không chủ trì tỉ thí lập tức mở miệng tuyên bố. Vị nữ tu sĩ Kim Dung vừa nghe thấy thế lập tức cung kính hướng lên phía trên thi lễ. Sau đó mới lấy một cái chà nhỏ từ trong túi trữ vật ra đặt dưới mũi của tu sĩ họ viên đang hôn mê bất tỉnh nọ. Lúc này tu sĩ họ viên mới từ từ tỉnh lại. Đợi một lúc thì mới hiểu được đã phát sinh chuyện gì. Vị này nhất thời đỏ hết cả mặt đi ra phía sau sàn đấu. Còn Kim Dung kia thì mặt lại mang vài phần đắc ý bay ra khỏi trận pháp lập tức có mấy vị nữ tu đứng gần đó bao quanh cô ta ríu, ríu rít một hồi không dứt hấp dẫn không ít nam tu sĩ đứng ở gần đấy không ngừng ngắm nhìn bọn họ trận tiếp theo thiên tuyền phong hàng lạp đối với hỏa dân tông tuân thông tu sĩ gầy gò đứng ở trên không trong màn hào quang vẻ mặt không chút thay đổi nói âm thanh tuy không lớn nhưng khiến cho như các tu sĩ ở gần đó đều nghe rất rõ hàng lạp nghe thấy mỉm cười bước khỏi đám đông từ từ bước vào trong trận pháp lúc hắn vừa bước vào trong không lâu từ phía khác cũng có một thanh niên mặc áo trắng tướng mạo anh tuấn bước vào người này vừa vào lập tức thu hút sự chú ý của các tu sĩ gần đó một trận tao động nổi lên đây chỉ là tu sư đệ mới nhập môn được vài năm mới hả nghe nói vị này có thiên dương hỏa mạch không biết là thật hay giả ha chuẩn gia không phải là tu tiên gia tộc đỉnh đỉnh của đại giai đấu khí quốc chúng ta sao sợ là pháp khí uy lực trên người cũng không có ít lần á vị sư đệ hảo hạng kia lại vậy ta hình như trước đây chưa từng nhìn thấy á lẽ nào mấy năm gần đây mới nhập môn lên nhà hỏa hoàn lập đó đang đủ thiệt nha tự nhiên đụng phải đối thủ vậy chưa bắt đầu giao thủ một tràng âm thanh bàn luận vang lên cho dù có cấm chế của mạng hậu quan nhưng vẫn lọt rõ ràng vào tay của hoàn lập thiên dương hỏa mạch hoàn lập nghe thấy những lời đó thần sắc có chút khẽ động khiến cho hắn có hứng thú đánh giá đối phương một phen trừ tướng mạo cực kỳ anh tuấn ra thì tu vi cũng không tồi ước chừng đang ở luyện khí kỳ tận thứ 12. hai thanh niên mặc áo trắng ở phía đối diện thấy hoàn lập tướng mạo bình thường Tu vi chỉ khoảng luyện khí kỳ tầng 10, trong mắt chợt lóe ra một tia khinh miệt, nhưng bên ngoài vẫn hướng hàng lập thi lễ một cái. Hàng lập thấy như thế khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng cười lạnh một tiếng rồi thờ ơ chắp tay một cái. Bạch y thanh niên thấy như vậy, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ tức giận. Lúc này tu sĩ gầy gò trên không mới lãnh đảm nói. Kỷ thi bắt đầu! Vừa nghe câu ấy, trên mặt bạch y thanh niên tuôn ra một tia tàn khốc, hai tay lập tức bắt quyết. Nhất thời toàn thân hỏa quang chật lóe, một màn hào quang trong suốt cực nóng liền xuất hiện trên người. Sau đó hắn phất tay, năm ngón tay mở ra, trong tay lơ lửng một viên hỏa châu to bằng quả trứng gà. Từng trận chú ngữ từ miệng của bạch y thanh niên truyền đến, chuẩn bị thôi động pháp khí này công kích Hàng Lập. Hàng Lập nhìn thấy màn này, đấu pháp mang máng có chút quen thuộc, trong lòng thật không biết nói gì. Mà lúc này bên ngoài trường đấu truyền đến không ít những âm thanh kinh ngạc. Gây cây gây cây chư máu nhìn kìa, tông sư đệ không hổ là thiên vương hỏa mạch đúng không? cho dụ là không dùng linh phù vẫn có thể trong nháy mắt phóng ra dòng bảo hộ quả thuộc tính luôn á, đó. đó thì có là gì đâu chứ? hỏa châu trên tay hắn kìa, hình như là hỏa lan châu đỉnh đỉnh đại danh của tông gia đó. lát nữa tiểu tử đối diện nhất định thua rồi, Nó không chuẩn trong nháy mắt liền phân thắng thua luôn. thần sắc hạng lập không thay đổi, trong lòng xuất hiện vẻ trào phúng, không vội không vàng nhấc tay một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra một tập phù dày dày, cũng phải đến ba bốn cái. hắn ngẩng đầu. Nhìn nhìn đối phương, bạch y thiếu niên kia đang dùng toàn bộ tinh thần thôi động pháp khí không chút quan tâm đến những hành động ở bên này của Hàng Lập. Bộ dáng như thập phần tin tưởng vào vòng bảo hộ của bản thân. Nếu đã như thế, Hàng Lập cũng không cách khí nữa. Sau đó hai tay chập lại, đồng loạt dương lên. Hồng quang một phiến, sau đó ba bốn mươi khỏa hỏa cầu to bằng nắm tay như ông vỡ tổ bắn thẳng tới hướng đối diện. á đông đảo âm thanh kinh ngạc ở bên ngoài đồng thời vang lên. Lúc này, hỏa lãng châu đang lơ lửng ở trong tay của bạch y thiếu niên đã bắt đầu hiện lên hỏa diễm, lập tức có thể khu động công kích địch nhân. Hắn ta đang mừng rỡ trong lòng thì bỗng nhiên nghe thấy những tiếng kinh ngạc ở bên ngoài trường đấu. Không khỏi có chút kỳ quái, ngẩng đầu lên xem, thì đúng lúc đó có hơn khoảng chục quả hỏa, hỏa cầu đồng thời công kích vào màn bảo hộ của hắn. Một chuỗi âm thanh bạo liệt âm âm trong nháy mắt vang lên, hồng mang chói mắt lập tức lóe sáng khiến cho hai mắt của thanh niên cơ hồ không nhìn thấy được gì. Vòng bảo hộ trên người của hắn chỉ trụ được vài giây Liền nhanh chóng vỡ nát Mắt thấy hỏa diễm chỉ trong nháy mắt là lao tới Hoàn toàn bao phủ lấy hắn Vì thiên tài có thiên dương hỏa mạch này Từ nhỏ tuy được các trưởng bối toàn tâm dạy dỗ Nhưng chưa từng trải qua những sự tình Có liên quan đến sinh tử Nên sắc mặt hắn lúc này trắng bệt Hoảng sợ hét lên một tiếng cực kỳ sợ hãi lập tức xoay người né tránh Nhưng ngay vào lúc chỉ mình treo chuông Cổ của thanh niên bỗng chặt lại Thân hình đột nhiên bay thẳng lên Trực tiếp bị dựng đứng giữa không trung Ở dưới chân của hắn hỏa lãng chen chút nhau bay qua Bạch y thanh niên chưa hết kinh sợ Quay đầu nhìn lại Hóa ra là tu sĩ gầy gò đang nắm chặt cổ áo của hắn Thiên tuyền phong Hàng lập chiến thắng Tu sĩ gầy gò lạnh lùng nói Bạch y thanh niên lúc này mới hiểu ra Đúng là mình đã thua Hơn nữa còn bị một vài hỏa phù cấp thấp dễ dàng đánh bại Mặt thanh niên trắng bệt ra Còn những tu sĩ đang đứng xem phía sau thì kinh ngạc hô hoáng một lúc, mặt mũi ai nấy đều lắm la lắm lét nhìn trộm. Nên biết rằng, cho dù hỏa đạn phù là loại phù sơ cấp, nhưng một tấm phù dù sao cũng phải cần một khối linh thạch mới mua được. Nhưng vị này có thể một hơi ném ra ba bốn chục tấm, một trận đó đi tông mất ba bốn chục linh thạch rồi. Cái này không đơn giản có thể gọi là xa xỉ mà phải dùng cụm từ phá gia chi tử để hình dung. Phải biết rằng, một kiện pháp khí cấp thấp tốt nhất một chút cũng chỉ có giá như thế mà thôi lẽ nào người này thật sự vì muốn giành được thắng lợi cũng không tiếc phải khinh gia bại sản hay sao? dưới ánh mắt khác thường của các đệ tử lạc vân tông, hàng lập hướng về tu sĩ gầy gò thi lễ, sau đó mặt không đổi sắc bước ra khỏi vòng bảo hộ. còn vị bạch y thiếu niên họ tuân kia thì hận thù nhìn bóng lưng của hàng lập không chút tâm phục, nhưng dưới cái lượng mắt lạnh lùng của tu sĩ gầy gò cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà bước ra khỏi đấu trường. tuy trận đấu đầu tiên đã kết thúc, hàng lập cũng không chú ý đến việc quan sát đấu pháp của người khác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 Nói tóm lại, sau trận chiến đó, Hàng Lập khiến cho phần lớn mọi người đều nhận biết được hắn, thành ra hắn cũng có chút danh tiếng. Được tỷ thí thứ hai, Hàng Lập xuất trận rất sớm, ngày buổi chiều của ngày đầu tiên đã đến lượt của hắn rồi. Trong lúc hắn thân sắc bình thường, bước vào trong trường đấu, ở bốn phía xung quanh những đệ tử mà lần trước đã từng xem Hàng Lập tỷ thí, nhất thời đều thấp dọng thì thầm. Đó đó, đó chính là cái tên gia hỏa của Thiên Tiều Phong, á hai ngày trước để đánh bại đối thủ mà hắn ta xuất ra một lần mấy chục thấm phụ luôn thật cái giả gì cha nội, người này trông rất bình thường mà lẽ nào hắn không tiết tiền sao? Thầy quốc chúng ta hình như đâu có đại gia tộc lâu tiên nào mang họ hàng đâu ta, lẽ nào hắn từ quốc gia khác bái nhập vào võng môn hả? Hàn Lâm nghe được những lời đó, thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt hơi nheo lại đánh giá đối thủ lần này. Đó là một nam đệ tử thanh tú, thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi, người này mặc áo xanh gọn gàng, ngoại trừ ở eo lưng có đeo một cái túi trữ vật, còn đâu không có đồ vật vụn nào cả. Trên mặt vẫn còn vẻ ngây thơ. Thân sắc ngưng trọng nhìn Hàng Lập. Xem ra âm thanh bàn luận của mọi người ở bên ngoài cũng đã lọt hết vào tai của đối phương. Hàng Lập nhìn đối thủ tựa hồ như mới vừa hết tuổi thiếu niên không được bao lâu. Đầu mày hơi nhíu lại nhưng khi thanh âm bắt đầu lạnh lẽo vang lên, hắn lập tức nhấc tay thò vào trong túi trữ vật. Cùng lúc đó, ngay lúc trận đấu bắt đầu, thanh niên đệ tử đối diện vương tay nhanh hơn Hàng Lập. Sau khi bạch quang lóe lên, hai cây băng trùy sáng loáng liền bắn nhanh về phía Hàng Lập sau đó trên thân thanh quan lại lóe lên thân ảnh như gió trực tiếp đánh thẳng về phía hàng lập người này đã học theo hàng lập trước tiên dùng hai tấm băng trùi phù bức hàng lập không kịp đối phó với hắn tiếp theo bản thân thi triển kinh thân thuật trực tiếp song thẳng đến về phía hàng lập hàng lập ngỡ người không khỏi cười rộ lên hắn không chút hoang mang thân ảnh lóe lên hai cây băng trùi bay qua người tiếp theo đó mắt nhìn đối thủ với sắc mặt vui mừng đang song thẳng đến trước mặt một tay phất ra từ trong lòng bàn tay có hoàng mang phóng ra Nhưng đồ vật trong tay còn chưa kịp thi triển ra, thì thân hình của Hàn Lập liền mở đi, sau đó thi triển La Yên Bộ, từ chỗ vừa đứng biến mất không có chút tung tích. Lúc này vì đệ tử trẻ tuổi đánh vào khoảng không, ngạc nhiên không ít, hoàng mang trong tay không khỏi ảm đạm đi, chính là một pháp khí hình lưới. Không đợi thanh niên đệ tử nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Hàn Lập, thì đột nhiên sau não nổi lên một trận đau nhức, tiếp đó trước mắt đột nhiên tối sầm lại, người này liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thiên Tiền Phong, Hàn Lập chiến thắng.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 này này này người có nhìn thấy không vậy vị thiên tiền phong đệ tử kia sử dụng cái loại pháp thuật gì mà có thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở đằng sau của đối thủ vậy thật không thể tưởng tượng nổi đạo đăng đó mà là pháp thuật gì chứ rõ ràng là thân pháp võ thuật của thế tục giới mà nhưng cao minh đến vậy thì ta chưa bao giờ nhìn thấy qua đó nha một vài đệ tử của lạc vân tông có chút lịt duyệt ít nhất cũng có vài người nhận ra lai lịch thân pháp của hàng lập ngày thứ 13 của tông nội tỷ thí ở lạc vân tông cũng là vòng tuyển chọn cuối cùng đã đến lúc kết thúc rồi. Nhưng lúc này, bên trong một gian lầu ở giữa sườn của núi chính, lại có bảy tám tu sĩ kết đăng kỳ tụ tập lại, thương lượng điều gì đó. Trong đó có hai người chính là hai vị phong chủ của thiên tuyển phong, trung niên họ tân và lão giả áo xám của khuôn mặt dữ tận. Mấy người còn lại thì ai nấy đều có khí thế bất phàm Ngồi giỡn đội lần này, chứ vị sư đệ không ai chủ động tự nguyện sao? Một vị lam bào lão giả râu trắng phớt phơ, mặt đầy nếp nhăn, đang khẽ nhíu mày hỏi. <cười> phòng xấu hinh à! thí kiếm đại hội nói là ba phái liên hợp tỉ thí, nhưng mỗi lần đều là hai nhà chúng ta thất bại mà vậy, khiến cho cổ kiếm môn nở nang mặt mày. Mà người dẫn đội lần này của cổ kiếm môn chắc chắn lại là cái gia hỏa miệng lưỡi khắc bạc khương dân kia. Người Ta không muốn vô duyên vô cớ mà nhận lấy khối chịu đâu. Một vị trung niên nhân, thoạt nhìn có vẻ ủy ỏi, trên mép có hai hàng ria, thờ ơ trả lời. chính vậy đó, người ta cũng nghe nói mấy năm trước cổ kiếm môn lại thu nhận một vị đệ tử có cửu linh kiếm thể. Lần này chắc chắn sẽ cho hắn tham gia đại hội Nếu như vậy thì kiếm đại hội còn gì mà tỷ thí nữa chứ Chúng ta bên này tuy có vài đệ tử có thể chất đặc thù Nhưng so với người ta thì cách biệt không chỉ là một chút xíu đâu Hơn nữa nghe nói lần này Bách Sảo viện cũng thu nhận một đệ tử trực hệ của thượng quan gia tộc đó Nghe nói lúc còn là luyện khí kỳ đã dùng pháp khí cho chính mình luyện chế ra đánh bại trưởng bối trong gia tộc Sợ là cũng khó đối phó à nghe Vì lão gia khác mặt vàng vọt cũng đồng dạng lắc đầu nói lão giả đầu trắng nghe những lời này trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. ai vậy sư đợi nấu vậy cũng không sai. thế kiếm đại hội đích xác là thành nơi của cổ kiếm môn thị uy với hai phái rồi. nhưng cũng là cho bọn chúng có thành thay lớn thực lực mạnh hơn chúng ta. bông tông nếu như không có đại tử tham gia đại hội chứ sợ ngay cả một phần tư của thuần dịch cũng không có mò tới được nữa. hống hồ chi điều này cũng dễ dàng dẫn tới việc hư cổ kiếm môn sinh ra địch ý đối với lạc dân tông chúng ta, không lợi cho việc phát triển lâu dài của bản môn ở dân mộng sơn nếu cho cùng thì các tông môn khác như hữu rình mồi, nhìn ba phái ở lạc dân sơn chúng ta không chỉ là một hay hai nhà đâu, ba phái chúng ta không thể để cho người khác tìm được khoảng trống mà xen vào được. Lão giả râu trắng sắc mặt ngưng trọng nói, nếu Phùng Sư Huynh đã nói như vậy rồi, người dẫn đội dành cho ta một phần, dù sao ta và trưởng lão xương Chánh của Bách Sảo Viện đã lâu rồi chưa gặp mặt, thuận tiện tán gẫu một chút cũng không tồi. Ngồi đối diện với lão giả râu trắng, là một hồng sam lão giả có tướng mạo trong rất đoan chính, đột nhiên mở miệng nhận lấy việc này. Đoàn sư đệ à, ngươi là phong chủ của hỏa dân phong, mong hạ đệ tử đông đúc, nếu mà như vậy thì có chút không thỏa đáng. Lão giả râu trắng họ phùng, thấy người đó mở miệng, ngược lại có chút chần chừ. Không sao, hỏa dân phong vẫn có lê sư đệ lưu lại, sẽ không phát sinh việc gì đâu. Huôn hồ cũng không phải là rời khỏi dân mộng sơn chẳng qua là từ đông mạch bay tới tây mạch mà thôi, cũng chỉ là lộ trình một ngày thôi mà. Hồng Sam lão giả chẳng bảo đúng cũng chẳng bảo sai nói. nghe thấy đối phương nói lời như vậy, lão giả râu trắng cũng không kiên trì nữa, gật đầu biểu hiện là đồng ý. sau đó ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của mọi người, cuối cùng dừng ở một lão giả áo xám có khuôn mặt có chút dữ tợn, chậm rãi hỏi: Vô sư đệ nè, ta biết ngươi quản dự ở Thiên Tuyền Phong, lần này cho ngươi giúp đỡ đoạn sư đệ một chuyến được không vậy? Tần sư đệ, à, ngươi không có ý kiến gì chứ? Tới câu cuối, lão giả trâu trắng quay mặt sang hướng trung niên họ tân nói Đương nhiên là không vấn đề, tự vũ sư đệ nguyện ý là được rồi Trung niên nhân họ tân cười nhạt nói Lão giả áo xám khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nghe thấy vậy khẽ động động Một lúc lâu sau mới cực kỳ ngắn gọn nói Được, ta đi Nghe thấy câu này, mặt của lão giả trâu trắng liền hiện lên vẻ vui mừng, gật gật đầu rồi lại nói tiếp Người dẫn đội lần này lấy đoạn sư đệ làm chủ Vũ Sư Đệ và Tống Sư muội của Bạch Phượng Phong giúp đỡ, chờ vài ngày nữa sau khi kết thúc vòng cuối cùng, mọi người liền tập trung 30 đệ tử lại, chỉ điểm một chút, nếu không chừng làng đại hội này chúng ta vẫn có cơ hội, dù sao trong đám đệ tử của chúng ta cũng có mấy người thực lực không tồi, đủ khả năng cùng cổ kiếm môn và bách sảo viện tranh đấu một trận không chừng. Tống Sư muội cũng tham gia đại hội hả, ta sao lại không biết vậy? Nếu là như vậy, lần thí kiếm đại hội này, ta thay Vũ Sư Đệ đi một chuyến một vị tu sĩ trước giờ vẫn ngồi ở một góc trong phòng, khuôn mặt tròn trịa có chút kinh ngạc lên tiếng. Các tu sĩ khác ở trong phòng nghe thấy như vậy cũng đồng dạng có một trận sao động. Có hai ba vị tu sĩ vẻ mặt lúc này lộ ra vẻ hối hận. <cười> Mãn sư đấy nào, lại nói của ngươi là có ý gì hả? Lúc nãy di quỳnh ta nói nữa ngài không thấy người đứng ra nói nữa lời. Bây giờ nghe thấy tống sư mũi muốn đi liền lập tức nhảy ra, thấy cái là thâm tướp hả? Nói thật cho người biết nè Lần này điều kiện để Tống sư Mũi đồng ý làm người dẫn đội chính là không cho phép chúng ta trước tiên đem tin tức của nàng cũng đi nói với mọi người, nếu không với tính tình của Tống sư Mũi nàng ta sao dễ dàng trời coi Bạch Phượng Phong được chứ. Lão giả râu bạc sắc mặt trầm xuống nói, lão giả này tu vi đã đạt tới cảnh giới Kết Đan hậu kỳ, còn tu sĩ có khuôn mặt tròn trịa kia mới là Kết Đan sơ kỳ mà thôi. Bởi thế sau khi thần sắc lão giả biến đổi, Vì này lập tức cúi đầu không nói, không dám tranh luận thêm. Mấy người khác có chút động tâm, liếc mắt nhìn nhau một cái cũng không dám nói thêm gì nữa. Chính vào lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo là thanh âm của một nam tử từ ngoài truyền đến. Cởi bẩm sư phụ các vị sư thúc, vòng tỷ thí cuối cũng đã toàn bộ kết thúc rồi. Tổng cộng có ba vị đệ tử trúc cơ kỳ, hai mươi vị tu di luyện khí kỳ trúng tuyển, đệ tử đã mang danh sách tới rồi. Ồ, một khi đã mang tới rồi thì đem vào trong thôi, tiện thể để cho mấy vị sư thúc cùng xem qua.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 Tiếp lấy ngọc giảng dùng thần thức đảo qua một lượt Ồ. Lão giả chỉ nhìn qua hai lần khuôn mặt liền xuất hiện một tia kinh ngạc Chuyện gì vậy Danh sách này có chút không ổn sao Hồng Sam tu sĩ thần sắc hơi động Có chút tò mò hỏi Mấy người khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía lão giả Không có gì Chứ dị sư đệ cùng xem qua thử đi Nói xong câu đó Sắc mặt lão giả râu trắng liền như thường Tiếp đó đưa ngọc giảng cho lão giả Sắc mặt vàng vọt ở bên cạnh Người này xem qua Ngọc Giảng xong mặt cũng xuất hiện nét kinh ngạc, nhưng không có nói năng gì, lại đưa Ngọc Giảng cho những người khác. Không lâu sau, Ngọc Giảng đã được tất cả người xem qua một lượt, trên mặt ai nấy cũng đều có chút âm u bất định. Còn vị phong chủ họ Tân của Thiên Tuyền Phong xem qua Ngọc Giảng, trong mắt lại càng chớp liên tục, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thật là không ngờ được, lần này Thiên Tuyền Phong liền có đến 6 người trúng tuyển, thật khiến cho các phong còn lại cảm thấy thần hổ thiện đó, xem ra Tân sư huynh rất biết cách dạy dỗ đệ tử đó nha trung niên nhân có hai hạng riềm mép trên miệng than một tiếng từ từ nói xem rồi tông sư huynh đối với lần thi kiếm đại hội này đã chơi giờ thấy bắt buộc rồi cho nên mới tốn nhiều tâm lực như vậy bộ dưỡng cho đám đệ tử này á tu sĩ của bộ dáng tròn trịa cũng có chút ghen tị nói hắn vốn ở ẩn kiếm phong lần này chỉ có ba người trúng tuyển nhưng coi như mặt mũi đã mất sạch không có tuyệt không có sự tình như vậy đâu lần này thiên tuyển phong chúng ta trong chớp mắt có nhiều người như vậy trúng tuyển bản thân ta cũng có chút ngoài dự đoán đó Nhưng người khác cũng coi như là tạm được, tại sao trong đó có hai người luyện khí kỳ tận 10 vậy? Hai đệ tử tên là Hàng Lập và Đỗ Đông, ta nhớ không nhầm hình như mới nhập môn được có vài năm thôi. Bọn họ cũng có thể tiến vào đến tận cùng sao? Điều này có chút cổ quái đó. Cao sư điện nè, hai người bọn họ thắng như thế nào vậy? Trung niên nhân họ Tân trầm ngâm một lát xong, thân sắc không thay đổi, hỏi. Nam tu sĩ vừa tiến vào trong phòng, vừa nghe sư thúc hỏi như thế, lập tức mở miệng trả lời. Phương pháp thủ thắng của hai người này cũng không có gì Sư điện tên là Đỗ Đông kia Trong tay có một kiện đỉnh cấp pháp khí thuộc tính băng có uy lực rất lớn Pháp khí vô danh này công thủ đều có Còn hỗ trợ với công pháp khác nữa Tất cả những đối thủ giao thủ cùng với hắn Sau một chiêu liền bị pháp khí làm đông cứng Trong mấy vòng đấu căn bản không ai có thể định được một kích Ồ pháp khí nó trông như thế nào vậy ngươi miêu tả chút để cho mấy người chúng ta nghe qua đi Trung niên nhân có hai hàng remap trên miệng Cảm thấy hứng thú ngắt lời hỏi Là một pháp khí giống như luôn tử bàn Đường kính hơn một trượng Trên bề mặt có khắc biểu tượng vần trăng Một khi xuất ra bạch quang chớp động Trong nháy mắt từ giữa có thể phát ra dòng bảo hộ thuộc tính băng Cũng có thể xuất ra hàng khí Hóa thành một con chim lớn đi công kích nữa Cái này giống như là 200 năm trước Trấn tộc chi bảo của đổ gia Gia tộc đã bị tiêu diệt hết Hàng nguyệt luân Đổ đông này lẽ nào là hậu nhân của đổ gia Trung niên nhân coi râu Hai mắt đảo đảo có chút bất ngờ nói Ừ, rất có khả năng Dù sao ban đầu đổ gia cũng là một gia tộc không nhỏ Có vài trực thể để tử tránh được kiếp nạn Từ đó mai danh ẩn tích cũng không phải là không có khả năng Đại khái có lẽ cảm thấy đã qua nhiều năm rồi Cựu nhân lúc trước sẽ không chú ý đến bọn họ nữa Cho nên mới muốn xuất hiện Lão giải râu trắng vuốt chùm râu ung dung nói